Toàn năng tu luyện trí tôn trương 582 ly biệt thời khắc thời gian vội vàng đi qua. Khương Tiểu bạc đến chú kiếm tôn cũng đã gần muốn 8 tháng. Một ngày này. Cũng là hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Bởi vì A Sửu đã linh thể đã đến bão hòa. Lúc này A Sửu Đã có đơn giản linh trí. Có thể tự hành làm đơn giản một chút sự tình. Mà nếu có Khương Tiểu bạc tại bên cạnh nói. Đó cùng phổ thông tiểu nữ hài không có bao nhiêu khác nhau Khương lão sư Ngươi thật muốn đi sao A siêu có chút không nỡ mà nhìn xem Khương tiểu bạch Cái này lưu luyến không rời biểu lộ mặc dù rất thật Nhưng cũng làm cho Khương tiểu bạch rất muốn đánh hắn mặt Đùng Khương tiểu bạch vung tay lên cho A siêu một cái vang rồi cái tát Đau ạ Vì cái gì đánh ta A siêu có chút bị đánh sưởng sốt Đây là vì cái gì ạ Ta có hay không đắc tội ngươi a? Ta là không nỡ bỏ ngươi a. Không có ý tứ, ta chỉ muốn muốn đánh ngươi, ta thật sự là không quản được ta một tay a." Khương Tiểu Bạch nhẹ nhàng đánh một cái tay của mình, rất là bất đắc dĩ nói ra. "A siêu bó tay rồi. Tốt, chúng ta hay là chính thức tạm biệt một cách đi, mặc dù tối hôm qua chúng ta đã nếm qua tiệc tiến đưa cơm." Khương Tiểu Bạch nghiêm mặt nói cái này tựa hồ là muốn đem trước sự tình cho che giấu, mặc dù cũng là nói một sự thật. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn cùng A Siêu còn có Trương Bất Tam đã uống qua tiệc tiến đưa rượu. Hôm nay Trương Bất Tam không hợp ý nhau tiến biệt. Nói xong giống Tông Môn hôm nay có cái gì đại sự? Muốn nghênh đón một đại nhân vật? Hắn có tư cách ở đây. Làm nam nhân có việc liền có việc Tiến biệt chuyện này cũng không có cái gì ý nghĩa Đúng vậy chính thức tạm biệt đi Khương Lão Sư gặp lại A siêu nói ra Lúc đầu muốn lộ ra không thôi biểu lộ Nhưng rất nhanh liền thu hồi cách biểu tình này Chỉ vì trên mặt đau đớn đang nhắc nhở hắn Ngươi nếu là tiếp tục có vẻ mặt như thế Vậy nhất định sẽ bị Khương Lão Sư ban thưởng một bạc tay u Vinh Quy, quy, mơ, tạm biệt Ngươi về sau cố gắng một chút Ngươi bây giờ đã là chú kiếm tông đệ tử Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra A siêu miễn cứng cũng coi là học sinh của hắn Đối với học sinh tiền đồ Hắn vẫn tương đối để ý À, A siêu làm sao trở thành chú kiếm tông đệ tử Cái này kỳ thật rất đơn giản Bởi vì A siêu trước đó lập được công cực khổ Đồng thời, A-Siêu hiện tại Kim Trung cháo cũng đã tu luyện đến tầng thứ 5. cái này muốn so bình thường chú kiếm tông đệ tử cũng cao hơn ra rất nhiều. Mà luyện thể bản thân cũng là một loại tu luyện đường cắt. Cũng có thể làm làm là chủ tu. Bởi vậy A-Siêu thực lực cảnh giới bây giờ cũng so với bình thường đệ tử cao hơn rất nhiều. Tự nhiên có trở thành chú kiếm tông đệ tử tư cách. Kỳ thật chú kiếm tông đối với A-Siêu hay là rất xem trọng. bởi vì a siêu tiến độ tu luyện để bọn hắn cảm thấy rất hài lòng thậm chí đều đem hắn phân chia đến thiên tài bên trong bồi dưỡng đúng vậy a siêu tiến độ đã có thể tính là tiến vào thiên tài hàng ngũ tại chú kiếm tông không có bao nhiêu người tại kim trung cháo tiến độ tu luyện bên trên có thể so sánh từng chiếm được hắn cái kia khương tiểu bạch đâu khương tiểu bạch khẳng định là thiên tài trong thiên tài bất quá Hắn cũng không có để chú Kiếm Tông biết. Hắn từ đầu đến cuối đều là muốn rời khỏi. Hắn cảm thấy chính hắn không thuộc về nơi này. Vậy liền đừng cho bọn hắn ôm hy vọng gì. Đúng vậy a, Nếu là hắn lưu tại chú Kiếm Tông mà nói. Khẳng định là chú Kiếm Tông hy vọng. Có thể cho chú Kiếm Tông phát dương quang đại. Cái gì cái này ai nói đương nhiên là bản đại vương. Không cần hoài nghi đây chính là sự thật. Bởi vì dạng này Hắn cũng không có để A Siêu cùng Trương Bất Tam lộ ra tiến độ tu luyện của mình Hắn hiện tại tiến độ tu luyện đã đến tầng thứ 9 Cái này khiến Trương Bất Tam cũng hoài nghi nhân sinh Đúng vậy A Thật sự là hắn muốn hoài nghi nhân sinh Hắn tu luyện mấy chục năm Vậy mà không bằng Khương Tiểu Bạch cái này thời gian 8 tháng Hắn hiện tại cũng bất quá là tại tầng thứ 8 Hay là bởi vì Khương Tiểu bạch chỉ đảo nguyên nhân? Hắn mới vọt tới tầng thứ 8. Trước đó hắn cũng chính là tại tầng thứ 6 cùng tầng thứ bảy ở giữa ship hạng lấy. Bất quá, hắn cũng coi là cố gắng, hậu tích bạc phát, mới có thể liên tục đột phá hai tầng. Mà Kim Trung cháo cảnh giới tăng lên. Cũng kéo theo hắn thực lực tổng hợp cảnh giới. Hắn đã cảm giác được chính mình muốn bước vào thiên môn kỳ. Mặc dù trước mắt còn không có. Nhưng lòng tin là mười phần. Không giống trước đó. Ngay cả cửa cũng còn không có sờ đến. Còn có một chuyện. Bọn hắn có chút kỳ quái là. Khương tiểu Bạch thực lực đến cùng là cảnh giới gì. Kim Trung cháu muốn tu luyện đến tầng thứ 9. Tối thiểu nhất cũng hẳn là tiến vào siêu phàm kỳ. Nói không chừng còn tiến nhập thiên môn kỳ. Nhưng nhìn cũng không phải rất giống. Hắn cũng không có thiên môn kỳ loại cảm giác kia. Nhưng nói thật, hắn cũng không có siêu phàm kỳ cảm giác Chỉ là hắn cũng không thể nào là luyện khí kỳ Chính hắn cũng đã nói Đã đột phá luyện khí kỳ Hắn cho người cảm giác thật giống như tinh thần một dạng Rõ ràng thấy được, nhưng cũng sợ không được Trương Bất Tam cũng không có đi dò xét Khương Tiểu Bạch Hắn có chút kéo không xuống cái thân phận này Có lẽ cũng là bởi vì trong lòng có một loại sợ hãi Nếu là mình bị Khương Tiểu bạc cho đánh bại mà nói Vậy mình tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt Mà A-Siêu cũng không cần nói Hắn thăm dò không ra Khương Lão Sư ngươi yên tâm Ta sẽ cố gắng Đến lúc đó nhất định sẽ không ném Lão Nhân ra người mặt A-Siêu nghiêm mặt nói Yên tâm, ngươi không biết, chỉ cần ngươi nhớ ký một điểm Khương Tiểu bạc nhìn xem A-Siêu cũng rất nghiêm túc nói ra Nhớ kỹ cái gì A Siêu lập tức hỏi Khương lão sư đây là muốn dạy ta bí quyết sao Thật sự là chờ mong A Nhớ kỹ Về sau vô luận gặp được sự tình gì Cũng không cần nói nhận biết ta Khương tiểu bạch nghiêm túc nói ra Ta đã biết ta nhất định A Siêu ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Chờ hắn kịp phản ứng đằng sau Hắn liền rất là u oán nhìn xem Khương tiểu bạch Phản phất tại nói Ta cứ như vậy để cho ngươi lão nhân ra mất mặt sao nếu như Khương Tiểu Bạch biết cái vấn đề này nói. Đáp án của hắn nhất định sẽ là, là, ngươi chính là để cho ta mất mặt. Tốt, liền đến nơi này, ta sẽ từ bên kia trực tiếp đi, ngươi liền trở về tông môn đi. Khương Tiểu Bạch chỉ vào một cách phương hướng, đó là vách núi một bên khác, là cùng chú kiếm tông tương phản một cách phương hướng. Nơi này vốn là chỉ có thể coi là chú kiếm tông phụ thuộc Cũng không phải là trung tâm Nói cách khác Hắn là không cần từ chú kiếm tông Sơn Môn rời đi Từ nơi này liền trực tiếp có thể rời đi Hắn hiện tại muốn đi phương hướng cũng không phải là đi tìm việc sơ tình Mà là đi tìm một cách khác thích hợp a Sửu dưỡng linh địa phương Nơi này hắn đã đã chọn được Một cách linh khí sung túc địa phương Vì cái gì hắn không có đi qua cũng biết rất đơn giản nơi đó là một cái bát phẩm tông môn chỗ ở. Một cái bát phẩm tông môn chỗ ở. Không có khả năng so một cái cửa phẩm tông môn yếu đi. Không sai. Dưới tình huống bình thường. Vậy hẳn là là mạnh hơn một cái cấp độ. Vừa vẫn thích hợp A sở tình huống hiện tại. Đồng thời Khương Tiểu Bạch cũng không muốn đi những cái kia quá mạnh địa phương. Bằng không thực lực theo không kịp rất dễ dàng sẽ bị người cho một bàn tay chụp chết oanh đang lúc thương tiểu bạch cùng a siêu tạm biệt chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rung trời tùy theo mặt đất cũng đang kịch liệt run rẩy hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh địa phương cũng chính là tại trú kiếm tung vị trí bọn hắn bị tình huống trước mắt sợ ngây người đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 583 nổ nổ chú kiếm tung nổ chú kiếm tung đột nhiên nổ to như vậy một cái chú kiếm tung. Vậy mà tại trong khoảnh khắc liền chia làm phế tích. Mặc dù không có mây hình nấm nhưng ở giữa cái kia đà kích cường liệt đợt tản ra. Phá hủy cả ngọn núi hình ảnh. Hay là rất rung động Thật sự là hùng ví A Khương Tiểu Bạc nhìn thấy bức tranh này đằng sau Phát ra một cái cảm khái Đồng thời cũng may mắn Còn tốt lão tử hôm nay muốn đi Không tải trên đỉnh núi kia à. Bằng không Lão tử chắc là phải bị tạc thiên Ngươi lại còn tại cái này cảm khái Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra A siêu có chút nóng này nói Chú kiếm tung nếu là dạng này bị tạc. Vậy hắn trước đó kế hoạch xong mộng tưởng không lâu phải biến mất. Nhìn cái gì vậy, hiện tại tình huống này, chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện loạn động trốn đi, đừng phát xuất động tính. Khương Tiểu Bạc ở thời điểm này đã tìm một cách địa phương ẩm nấp giấu đi. Ngươi làm cái gì, hiện tại lúc này, ngươi còn tránh cái gì, mau đi xem một chút có gì cần hỗ trợ. A siêu có chút sốt ruột nói. Cảm giác Khương Tiểu Bạch là không quan trọng Dù sao đều phải rời Nhưng hắn không giống với Hắn còn muốn tại chú Kiếm Tông lẫn vào ngươi ngốc sao chú Kiếm Tông sẽ không duyên vô cớ bị tạc rồi khẳng định có người nào muốn đối phó chú Kiếm Tông Hiện tại đi qua Đó chính là muốn chết Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Có thể đem chú Kiếm Tông nổ Vô luận là cá nhân hay là đoàn thể Đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể đối phó. Đi qua cũng chính là chịu chết. Mà lo lắng nhất chính là người trước. Người cái kia thực sự thật là đáng sợ. Mà đoàn thể mà nói. Còn dễ nói một chút. Đoàn đổi mặc dù nhiều người. Nhưng không nhất định có người như vậy bén nhạy thần thức. Đồng thời đoàn thể phân ra tới thực lực cũng không phải là mạnh như vậy. Mà rất nhanh. thương Tiểu Bạch xác định. Đây là một đoàn đội, Bởi vì hắn cảm giác được có một đám người hướng phía nơi này đuổi đi theo Giống như đuổi theo một người tới Tam cả Là tam cả Khương lão sư A Khương lão sư người đâu A siêu thấy được ở phía trước người Đó là Trương Bất Tam Hắn thật hưng phấn kêu lên Mà hắn tựa hồ cũng không có kịp phản ứng Lúc này Trương Bất Tam là bị một đám người đuổi theo Đó là một đám mặt đồng phục màu đen một đám người Tốt a Cũng có thể trực tiếp xưng hô bỏ họ là người áo đen Đồng thời bọn hắn còn mang theo màu đen che đầu cùng mặt nạ A siêu mặc dù không phải rất thông minh Nhưng cũng rất nhanh liền minh bạch Mặt sau này người áo đen là kẻ đến không thiện Hắn đột nhiên minh bạch khương tiểu bạch lời nói là có ý gì Lúc này Hắn rất muốn chửi mình vì cái gì không nghe lời giấu đi ta đã biết hương lão sư đã trốn đi còn có một chuyện Tam ca à ta biết ngươi là không yên lòng chúng ta nhưng ngươi cũng đừng đem người đưa đến nơi này A Ngươi không phải đang hại chúng ta sao a siêu trong lòng oán giận sau đó tìm một chỗ trốn đi Mặc dù lúc này trên cảm giác đã chậm nhưng làm dù sao cũng so không có làm tốt A Nhìn ngươi trốn nơi nào trương bất tam đang đến gần vách núi thời điểm Bị một người áo đen một cái thoáng hiện Sau đó một cái trưởng phong đánh chúng Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất gảy mấy lần Đâm vào nhà gỗ phía trên Đem nhà gỗ chấn một cái Nhưng lại cũng không có đem nhà gỗ sung sụt Thậm chí đều không có di động Lực đạo nhỏ không không Vừa mới lực đạo cũng không nhỏ Chương bất tam bởi vì lực đạo này đều đã thổ huyết. Có thể làm cho hắn thổ huyết. Cái kia lực đạo tự nhiên không nhỏ. Phủ thông kiến trúc cũng sớm đã sập. Đương nhiên. Ở thời điểm này. Không có người để ý điểm này. Để ý chỉ là bị dung ra tới A-siêu. A-siêu vừa mới tránh vị trí rất xấu hổ. Vừa lúc bị sự chấn động này cho dung ra tới. Ha <cười> ha, ta chỉ là đi ngang qua, bái bye, bye. A siêu gãi đầu một cái. Sau đó liền co cẳng liền chạy. Lúc này. Lão tử không chạy còn có thể làm cái gì. Đi cùng đám người áo đen kia chiến đấu nói đùa cái gì. Tam ca cũng muốn trốn. Đồng thời còn bị một trưởng đánh thổ huyết. Liền thực lực của ta. Bọn hắn tùy tiện một cách ai đi ra. Sau đó một đầu ngón tay giết chết. Người áo đen không đồng ý. ha. <cười> Lúc này. Ngươi sẽ quản người áo đen có đồng ý hay không á? Bọn hắn không đồng ý chính là giết chết ngươi. Lưu lại là một con đường chết. Đương nhiên muốn chạy trốn. Mà nếu như bọn hắn đồng ý. Cái kia trốn không phải liền là một cái chính xác tuyển hạng. Cấu tam ca gấu tâm vô lực A lúc này. Trong hắc y nhân một người đối với một người khác gật gật đầu. Sau đó một người khác liền đi qua. Trực tiếp một trường vỗ hướng A siêu. A siêu ngay cả cơ hội trốn không có. Trực tiếp bị đánh vào trong đất. Không nhúc nhích. Trương bất tam giờ phút này có chút tự trách nhìn về phía A siêu. Chính mình không tới nơi này mà nói. Cái kia A siêu hẳn là sẽ không có chuyện gì. Những người này là sẽ không tốn thời gian đi cẩn thận tìm người. Bọn hắn mặc dù muốn diệt chú kiếm tung. Nhưng tựa hồ cũng không phải là loại kia ý đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ... Chú Kiếm Tông trong mắt bọn họ căn bản không nổi lên cái gì gần sóng. Chỉ là. Nếu là như vậy. Vậy tại sao muốn đối phó chú Kiếm Tông đâu cái này để cho người ta có chút không hiểu rõ. Có lẽ là bởi vì chú Kiếm Tông không cẩn thận đắc tội cái gì thế lực lớn. Sau đó mới có thể nghênh đón mặt này đỉnh tai ương. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta chú Kiếm Tông đuổi tận giết tuyệt trương bất tam cũng từ bỏ trị liệu. không là từ bỏ chạy trốn hắn chỉ muốn phải biết đây rốt cuộc là vì cái gì cũng là vì cái chết rõ ràng chúng ta không chịu trách nhiệm trả lời vấn đề đem vừa mới các ngươi trưởng môn giao cho các ngươi đồ vật giao ra cũng tiết kiệm chúng ta tốn nhiều công phu người áo đen nhàn nhạt nói ra cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì giết hắn tìm kiếm là được Bọn hắn loại này cỡ phẩm môn phái Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì càn khôn giới bọn hắn ngay cả túi càn khôn đều không có Lúc này một cái khác người áo đen không kiên nhẫn nói ra Nói cũng đúng, vậy ngươi đi đi Trước đó người áo đen kia đối với sau một cái nói ra Một cái khác trần chờ một chút Trần chờ dĩ nhiên không phải bởi vì hắn không dám đi Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đem chuyện này vung ra trên người mình Được rồi. Đi thì đi. Dù sao chính là lập tức sự tình. Hắn giơ lên trong tay kiếm, một kiếm vung đi chương bất tam tứ chi lập tức bị tách rời. a, chương bất tam phát ra tiếng kêu thảm. ngươi làm cái gì, giết người mà thôi, muốn hay không dạng này. Trước đó người áo đen kia nhìn có chút không đi qua, giết người bất quá đầu chạm đất, không cần thiết ngược sát người khác đi. Ta đang nghĩ... vạn nhất chúng ta tìm không thấy đồ vật mà nói hay là lưu một người sống tương đối tốt một người khác vừa cười vừa nói dùng một cách rất thỏa đáng lý do che giấu hắn biến thái hành vi hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể chính ngươi tìm trước đó người áo đen kia nói ra mà mặt khác mấy cái người áo đen cũng là biểu thị tán đồng hình ảnh này quá huyết tinh ha <cười> ha tìm được Ngay tại trên thân ta nói bọn hắn không có càn khôn giới đi tốt, chúng ta đi. Một cái kia người áo đen cũng không thèm để ý hình ảnh này trực tiếp tìm tòi, rất nhanh liền tìm thấy được một cái hộp. giết hắn đi. Trước đó người áo đen kia nhíu nhíu mày, ra hỏa này là muốn để cho người ta chết như vậy. Không cần, hắn chết chắc, lại nói, hắn có chết hay không, có trọng yếu không chúng ta cũng không phải tới giết người. Một cái kia người áo đen nhàn nhạt nói ra, lại tìm một cái lý do chính đáng, sau đó liền rời đi. Mặt khác người áo đen cũng trực tiếp đi, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, cho dù là cảm thấy đáng thương. Tại bọn hắn đi đằng sau, một bóng người xuất hiện tại trương bất tam trước mặt. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 584 vậy ta an tâm hiện tại xuất hiện ở nơi này người tự nhiên là Khương Tiểu Bạch Không nên hỏi hắn là từ đâu xuất hiện Dù sao hắn xuất hiện Chỉ gặp hắn cấp tốc mấy chục cây kim châm đâm vào trương bất tam thể nổi Đồng thời đem hắn tứ chi cầm lấy Đem tứ chi dùng phức tạp chân khí tuyến tiếp hào Khép lại phù văn đánh lên Tại một trận này mãnh liệt thao tác đằng sau. Trương Bất Tam tình huống liền ổn định lại. Mà tứ chi của hắn chỉ cần tu dưỡng một chút. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Bạch không nghĩ tới ngươi còn sẽ có cao minh như vậy y thuật. Trương Bất Tam suy yếu nói ra. Hắn mặc dù bị người chém tứ chi. Nhưng hắn ý thức lại lại một mực rất thanh tỉnh. Mà hắn vậy mà cũng có thể nhìn nhìn ở loại thống khổ này. Một mực không có phát ra thanh âm Cái này cũng có thể nói rõ Chỉ cần chịu qua lần này Tương lai hắn cũng nhất định có thành tựu bất phàm Còn tốt biết chun chút ta đi cứu A-siêu Khương Tiểu Bạc cười một cách nói Cái này cũng có thể để một chút xíu nhìn xem Khương Tiểu Bạc kéo A-siêu Ngay tại cứu chữa A-siêu thời điểm Trương Bất Tam trong lòng âm thầm nói ra Có thể đem một người tứ chi nhanh chóng như vậy nối liền Dạng này y thuật nơi nào sẽ đơn giản Đồng thời Hắn lúc này Phát hiện chính mình giống như có thể có chút động một cách tứ chi của mình Cách này càng thêm ghê gớm Bất quá lúc này cũng không phải thảo luận cách này thời điểm Người ta còn vội vàng cứu người Tốt à Nhưng thật ra là đá người Tiểu tử Không phải vờ vịt nữa Ta biết ngươi không chết khương tiểu bạch một cước đá hướng bị đánh xuống mặt đất A siêu cái mông. Mà A siêu tại bị đá đằng sau. Liền lập tức xoay người đi lên. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tới lại cho ta đến một chút. Lúc kia ta liền muốn lạnh. A siêu vấu ngực nói ra. Muốn hay không đưa một bài lành lạnh cho ngươi khương tiểu bạch tức giận nói ra. Hắn ngay từ đầu liền biết A-Siêu cũng không có việc đại sự gì. Đối phương có chút quá không coi A-Siêu là chuyện. Nói thế nào A-Siêu cũng là tu luyện kim trung cháo người. Kháng đánh năng lực là rất cường đại. Đương nhiên. Không phải nói A-Siêu không bị thương chút nào. Hắn kỳ thật cũng là bị thương rất nặng. Bất quá nằm ở nơi đó lâu như vậy. Cũng đã khôi phục một chút. Bây giờ có thể động. Lạnh lạnh là cái gì A Siêu có chút không hiểu hỏi Chính là do so lạnh càng mát tốt Ngươi không có chuyện gì ăn khỏa thuốc là được rồi Khương Tiểu Bạch ném đi một viên thuốc cho A Siêu Cũng liền không thèm quan tâm hắn A Siêu hiện tại đương nhiên không có cái gì hoài nghi Ăn thuốc hơi vận hành một chút dược lực Liền trực tiếp hỏi Trương Bất Tam nói Tam cả Đây là tình huống như thế nào Vì cái gì chú kiếm tông bị hủy Còn có Những người áo đen kia đều là người nào ta cũng không biết là tình huống như thế nào Không biết những người áo đen kia là ai Ta chỉ biết là Chúng ta vốn là muốn nghinh đón khách nhân trọng yếu Muốn đem sen đúc tốt bảo kiếm cho bọn hắn Nhưng đột nhiên liền giết ra một nhóm người áo đen Bọn hắn thật sự là quá mạnh Còn trực tiếp dẫn nổ chúng ta thủ sơn đại trận Trương Bất Tam lắc đầu nói ra. Thủ Sơn Đại Trận nếu như bị nổ tung nói. Cái kia rất dễ dàng liền sẽ nổ. Đúng vậy. Chú Kiếm Tông cứ như vậy bị tạc. Nhưng muốn dẫn bảo một cái Thủ Sơn Đại Trận là rất khó. Coi như chỉ là một cái cỡ phẩm Tông Môn. Cũng giống như vậy mười phần khó khăn. Không phải vậy nhưng cái kia Thủ Sơn Đại Trận thì có ít lời gì. Lần này chỉ có thể nói địch nhân quá cường đại. Lúc ấy ta Trương Bất Tam lúc này còn muốn nói rõ một chút tình huống Nói rõ tại sao mình lại có trưởng môn đồ vật Bất quá Hắn bị Khương Tiểu Bạch cắt đứt Tam cả Có lời gì chúng ta vẫn là chờ bên dưới rồi nói sau Nơi này nói chuyện không an toàn Chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này Khương Tiểu Bạch cũng không muốn biết trong lúc này quá trình Bởi vì những này đã không trọng yếu Vậy cũng là chuyện đã qua Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước mắt Chúng ta hẳn là an toàn a Bọn hắn đều đi Hẳn là sẽ không trở về Lại nói Bọn hắn tự hồ cũng không phải rất để ý sinh tử của chúng ta Đối với truy sát trốn tới người Đều là rất tùy ý Ta nếu không có trưởng môn ủy thác đồ vật Bọn hắn cũng sẽ không theo đuổi ta Trương Bất Tam nói ra, đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút, hắn hay là đồng ý Khương Tiểu Bạch. Bất quá, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là đi thôi. Khương Tiểu Bạch tức giận nhìn Trương Bất Tam một chút. Ngươi cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Cái kia vừa mới còn nói nhiều như vậy lời nói làm cái gì? Lãng phí thời gian a. Bất quá lúc này hắn cũng sẽ không đi so đo cái này trực tiếp nói ra, đi thôi chậm chậm. Đột nhiên một tiếng mười phần quái gì tiếng cười truyền tới. Sau đó một người áo đen xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch ba người trong tầm mắt. Người áo đen này chính là vừa mới đem Trương Bất Tam chặt đứt tứ chi người kia. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Trương Bất Tam cùng A siêu mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ta nói vừa mới có một loại cảm giác. Cảm thấy nơi này còn hẳn là có chỉ con chuột nhỏ. Không nghĩ tới thật sự có Đồng thời còn phát hiện có một cái con chuột nhỏ Hơn nữa còn là một cái rất lời hại con chuột nhỏ Đem ta chặt xuống tay chân đều nối liền Thực là không tồi Dạng này ta liền có thể lại chém một lần người áo đen kia thâm trầm nói Giọng nói kia khiến người ta cảm thấy một loại rõ ràng âm lãnh À Đúng Các ngươi cũng không cần lo lắng Ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia Đến lúc đó, ta sẽ đem tay chân của các ngươi đều chém đứt. Thật sự là một loại mỹ diệu quá trình. Người áo đen lúc này nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch cùng A Siêu. A Siêu lập tức liền sợ hãi đến ngồi trên mặt đất. Kém một chút liền muốn tè ra quần. Lúc này, hắn lại không chỉ có hối hận. Tại sao muốn trong này lưu lại A? Vừa mới hẳn là đi sớm một chút A. Hiện tại đi không được nữa. Ngươi chỉ có một người sao lúc này, Khương Tiểu Bạch tuyệt không bối rối, chỉ là nhìn xem người áo đen kia nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là ta một người. Loại chuyện này ta muốn độc hưởng. Đồng thời, bọn hắn những người kia, cũng không biết loại này hưởng thụ. Người áo đen có chút tịch mịch cảm giác, đó là mình thích niềm vui thú không bị người khác la thích cảm giác. Vậy ta an tâm. Khương Tiểu Bạch nói ra tựa hồ thở dài một hơi. ngươi yên tâm cái gì người áo đen đối với cái này có chút không hiểu. Khương tiểu bạch nhìn xem người áo đen. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Cười. Đương nhiên là yên tâm trước hết xếp ngươi, Sau đó lại chạy trốn. Cái gì người áo đen hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Nếu như không phải nghe lầm mà nói. Đó nhất định là trước mắt tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Mà lúc này Trương Bất Tam cùng A Siêu cũng ngây dại. Vừa mới Khương Lão Sư nói cái gì? Hắn muốn giết đối phương Khương Lão Sư nhất định là điên rồi. liền chính mình ba người làm sao có thể giết đối phương? Phải biết thực lực của đối phương thế nhưng là có thể nhẹ nhóm ngược sát Trương Bất Tam. Coi như Khương Lão Sư che giấu thực lực. Vậy cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, Khương Lão Sư khẳng định là điên rồi bất quá. Khương lão sư trước đó đối với thế cuộc nắm chắc như vậy chuẩn xác. Nói tránh liền tránh. Kiên quyết bán đồng đội cũng không xuất hiện. Cảm giác sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hắn hẳn là có nắm chắc. Hoặc là nói. Hắn là có mục đích khác. Đúng vậy. Có mục đích khác. Nhất định là như vậy đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 585 như lai thần trưởng thức thứ 8 ta nói ta muốn giết ngươi Sau đó liền chiến lược tính chuyện gì Ngươi nhất định là cảm thấy ta đang nằm mơ đúng không thương tiểu bạch mỉm cười nhìn người áo đen kia Có ý tứ Ngươi ngược lại là cho ta một cách không phải cảm thấy ngươi đang nằm mơ lý do. Người áo đen cười cười, rất là khinh thường cảm giác. Lý do cũng không cần nhiều lời con người của ta ra thật kiền Khương Tiểu Bạch cười một cách nói. Sau đó hai tay bắt đầu làm ra một chút thủ thế. Những này thủ thế biến hóa rất nhanh. Nhanh đến để cho người ta đều cảm thấy hoa mắt. Cái gì người áo đen có chút không hiểu nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn dùng thủ thế giết chết ta sao ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy? Sẽ bị loại này không có ý nghĩa thủ thế mà ngây hoặc. Sau đó bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Tốt à! Coi như bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi cho rằng ngươi có thể bị thương ta sao thật sự là ngây thơ như Lai Thần Trưởng Thức Thứ Tám. Vạn Phật Triều Tông Khương Tiểu Bạch rất là chu u giao hét lớn một tiếng. sau đó một trưởng đẩy hướng người áo đen kia. bất quá vào thời khắc ấy, sự tình gì đều không có phát sinh. trương bất tam cùng a siêu ngây ngẩn cả người, mà người áo đen kia tại ở lại một hồi đằng sau, phát ra cuồng tiếu. phát hạ, ngươi là một cách đậu bị sao xem ở ngươi đùa ta vui vẻ phân thượng ta liền lưu ngươi toàn thay đáng tiếc. ngươi muốn chết không toàn thay khương tiểu bạch mỉm cười nhìn người áo đen kia. Tại người áo đen cảm thấy Khương Tiểu Bạc là một kẻ ngu ngốc thời điểm. Đột nhiên không trung ngưng ghét ra một loại khí tràng. Một cái bàn tay to lớn hư ảnh xuất hiện trên không trung Sau đó bàn tay này trực tiếp ếp hướng người áo đen. Người áo đen cũng còn chưa kịp phản ứng. Liền bị đánh nổ đúng vậy. Bị đánh phát nổ. Chết không toàn thay quá trình này có chút không tưởng tượng được đơn giản dứt khoát. Cũng làm cho người không hiểu rõ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra À Chuyện gì xảy ra trương bất tam cùng A siêu đều cảm thấy không hiểu Chuyện gì xảy ra à Làm sao đột nhiên xuất hiện một bàn tay ấn? Sau đó người mặc áo đen này liền bị đánh nổ Trước khi chết ngay cả A đều không có tới kịp A một chút Không có gì chính là hắn bị đánh phát nổ Nhanh lên chúng ta rời đi nơi này Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền thu thập chiến trường. Đem người áo đen một cái chiếc nhẫn thu vào. Hắn biết. Đây chính là người áo đen trước đó nói tới càn khôn giới. Bên trong hẳn là có cái gì. Lúc này. Trương Bất Tam cùng a Siêu hai người mặc dù rất muốn hỏi rõ ràng chuyện gì phát sinh. Nhưng bọn hắn cũng biết. Lúc này. Tốt nhất vẫn là không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Hay là đi trước thì tốt hơn Đến tất cả đi theo ta Khương Tiểu Bạch đi vào đầm nước bên cạnh Chờ lấy hai người tới Tới nơi này làm gì Chẳng lẽ chúng ta muốn xuống nước A siêu nghi ngờ hỏi Đúng vậy, xuống nước Đeo lên cái mặt nạ này Chờ chút đi theo ta tới Khương Tiểu Bạch xuất ra Ba cái đẹp đẽ mặt nạ Một cái mình mang bên trên Mặt khác hai cái dao cho hai người Đây là một loại lặn xuống nước mặt nạ Đeo lên đằng sau Liền có thể đem phổ cận nước ngăn cách mở Đương nhiên Phạm vi là tại đầu phổ cận Mà không phải toàn thân Loại này mặt nạ còn có thể thu thập trong nước dưỡng khí Mặc dù cái này dưỡng khí thu thập rất chậm Người bình thường Mười mấy phút liền không cung ứng nổi Nhưng đối với người tu luyện Vậy liền không giống với lúc trước Lúc đầu người tu luyện liền có thể thời gian dài nín thở Có mặt nạ này mà nói Có thể tại dưới nước thời gian dài lặn lấy Khương Tiểu Bạc cũng không cho hai người nói thêm cái gì Giải thích đều là dư thừa Đồng thời hiện tại cũng không có thời gian giải thích Hắn trực tiếp nhảy xuống nước Hướng phía dưới lặn xuống nước Cái mặt nạ này con mắt bộ vị còn có cùng loại kính mắt công năng Đồng thời còn có thể mang theo một chút xíu nhìn ban đêm công năng. Hay là một dạng. Đối với người bình thường có lẽ không đủ. Nhưng đối với người tu luyện tới nói. Một chút nhìn ban đêm giống như như mặt trời giữa chưa. Trương Bất Tam cùng A-siêu hai người nhìn nhau một chút. Cũng là lập tức mang lên trên mặt nạ. Lúc này. Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Tiểu Bạch. Mà tại bọn hắn đều lặn xuống nước đằng sau A sở rất nhanh liền xử lý phía ngoài vết tích Đồng thời còn chế tạo một chút giả tưởng, Để cho người ta cảm thấy ba người bọn họ đều hướng về một cách hướng khác trốn Đương nhiên cách này giả tưởng cũng không đơn giản Tư hư thật thật Để phía sau người tới bị mang vào trong khe Sẽ hướng phía dự định phương hướng đuổi theo A sở đang làm xong những chuyện này đằng sau liền chính mình tìm một chỗ ẩm giấu đi đứng lên Nó là người máy Không có bất kỳ cái gì khí tức Sẽ không bị người tìm tới Cho dù là bị tìm được Cho dù là bị phát hiện nó là người máy Cái kia người khác sẽ hoài nghi nó cùng Khương Tiểu Bạch Ba người có quan hệ sao qua không lâu Trước đó những người áo đen kia có xếp trở về Bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia bị đánh nổ người áo đen không thấy Cái kia bị đánh nổ người áo đen là nửa đường tìm lý do trở về Mà lý do này không có khả năng lâu như vậy Rất nhanh liền bị người phát hiện hắn không tại Tự nhiên là tìm về nơi này tới Lúc đầu Những người áo đen này cũng sẽ không tìm trở về Coi như cái này bị đánh nổ người áo đen rất trọng yếu cũng tốt Bọn hắn cũng sẽ không quan tâm hắn có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn Nhưng vấn đề là, cái này bị đánh nổ người áo đen trên thân còn có đồ vật. Là bọn hắn cần giao nộp đồ vật. Bọn hắn trở về là giao nộp. Nếu như không có cái này giao nộp đồ vật, cái kia trở về cũng không có ý nghĩa gì. Vật này chính là bị đánh nổ người áo đen trên người trương bất tam tìm thấy được cái hộp kia. Đó là chú kiếm tôn trưởng môn giao phó cho trương bất tam. Hộp này bị người áo đen lấy đi đằng sau. Cũng không có sao cho những người khác. Bọn hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đến lúc đó ai bước lên giao đều là giống nhau. Sẽ không bởi vì là ai bước lên giao mà cho công lao không giống với. Nhưng mà. Bọn hắn bây giờ thấy được là bị đánh phát nổ người áo đen. Bọn hắn vốn đang hoài nghi là trương bất tam bọn người. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Mặc dù người áo đen kia bị đánh phát nổ. nhưng đại bộ phận thi thể vẫn còn từ xương cốt cùng bắp thịt mật độ nhìn lại bọn hắn có thể kết luận người này chính là mình đồng bạn trương bất tam cũng không có mạnh như vậy lại nói người áo đen quần áo mảnh vỡ cũng tại trọng yếu nhất chính là trên người hắn có một khối thân phận lệnh bài cũng giống vậy ở chỗ này những này đầy đủ nói rõ cái này bị đánh phát nổ chết không toàn thây, chính là bọn hắn đồng bạn. Lúc này, bọn hắn không khỏi chửi âm lên, bất quá mắng là đồng bạn của mình, mà không phải giết mình đồng bạn ai ai. Ngươi thật là đáng chết. Thật tốt không tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Nhất định phải trong này chịu chết. Mà chính ngươi chịu chết liền chịu chết. Ngươi còn mang theo nhiệm vụ vật phẩm. Hiện tại nhiệm vụ vật phẩm bị người cho tuôn ra tới. Chúng ta bây giờ còn muốn đi đuổi. Thật sự là phiền phức. Bất quá. Người nào có thể giết ngươi ngươi thế nhưng là thiên môn hậu kỳ người. Tại địa phương này. Có thể tải ngắn như vậy thời gian giết ngươi người, Còn có ai đâu được rồi. Mặc kệ. Đi trước bắt người người áo đen rất nhanh liền lục soát hiện trường. Sau đó đạt được tin tức. Hướng phía dự định phương hướng đuổi theo. Bất quá. Cái này nhất định là sẽ không thành công Sẽ chỉ tiêu hao thời gian của bọn hắn Mà theo thời gian trôi qua Bọn hắn coi như trở về Cũng sẽ không trong này lưu lại bao lâu Cuối cùng vẫn sẽ rời đi Dù sao bọn hắn còn có sự tình khác Còn có Bọn hắn cũng không cho rằng trương bất tam hai người sẽ về tới đây đến Ăn Bọn hắn cũng không biết phương tiểu bạc tồn tại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 Đầu người này là tại trên cổ. Tiếp theo. Đầu người phía dưới chỉnh thể từ trong nước nhảy ra ngoài. tại đầm nước bên cạnh lắc lắc nước trên người. Vẫn công hoang khu quần áo. Khi người đầu tiên xuất hiện đằng sau. Từ trong nước liên tiếp xuất hiện hai người. Đồng thời cũng không biết từ chỗ nào hẻo lánh bên trong. Xuất hiện một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này chính là A Sở. Mà cách này người đầu tiên. Dĩ nhiên chính là Khương Tiểu Bạch Về phần về sau xuất hiện hai người Đó là đương nhiên chính là A-Siêu cùng Trương Bất Tam Khương Lão Sư Ngươi xác định hiện tại cũng an toàn sao nếu như không an toàn mà nói Chúng ta hay là tại trong động tránh một đoạn thời gian Dù sao chúng ta có thể tu luyện Đồ ăn cũng không lo Có nhiều như vậy cá A siêu ở thời điểm này hỏi đồng thời còn nhìn về phía bên cạnh đầm nước tựa hồ rất là hoài niệm cảm giác. Đúng vậy. Tại đầm nước này dưới đáy có một cái huyệt động. Bọn hắn cách này 15 ngày đều đợi ở bên trong. Vừa vặn A siêu cùng Trương bất tam đều cần chữa thương. Tăng thêm còn có mỹ vị thịt cá cung ứng. A siêu cũng không cảm thấy ở bên trong có cái gì thời gian khổ sở cảm giác. Tương phản còn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng không để ý ở bên trong chờ lâu một chút thời gian. Dù sao tu luyện một chút, thời gian liền sẽ đi qua. Ngươi muốn ở bên trong, vậy liền đi bên trong tiếp tục, ta cần ánh nắng cùng tinh thần. Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Về phần vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng. Ta một mực để A Sở dám thì chung quanh đây tình huống. Hiện tại đã giải trừ cảnh báo 3 ngày Ta muốn cũng không có người sẽ nhàm chán đến ở chỗ này chờ chúng ta mấy cái này con tôm nhỏ ba ngày Vốn là không có, không phải nói trưởng môn hộp trong tay chúng ta sao bọn hắn có lẽ sẽ tới bắt A siêu nói ra Tại nửa tháng này bên trong Khương Tiểu Bạch đã đem càn khôn giới phá giải Đồ vật bên trong hắn đã lấy ra Trưởng môn kia giao cho trương bất tam hộp liền tại bên trong Lúc kia, trương bất tam đều có chút hoài nghi. Đồ vật bên trong có phải hay không bị cầm đi. Vì thế hắn còn vi phạm với trưởng môn mà nói. Đem hắn mở ra kiểm tra. Kết quả phát hiện bên trong có cái gì? Là một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này hẳn là một loại kiếm phù. Cụ thể kiếm này phù là cái gì dùng? Còn không biết. Bất quá hẳn là rất trọng yếu. Nếu như không trọng yếu nói. Vì cái gì người khác sẽ đổi muốn Ngươi thật sự cho rằng thứ này là bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu à Nếu là thật chính là dạng này Bọn hắn liền sẽ không phái ít như vậy người tới Đồng thời còn tùy ý đặt ở tay của một người bên trên Còn để người này rời đi tầm mắt của bọn hắn Thương Tiểu Bạch lúc này nói ra Đừng hiểu lầm Đó cũng không phải đang phủ định kiếm này phù không trọng yếu Chỉ là không phải trọng yếu như thế Nếu như không trọng yếu nói Những người này cũng sẽ không vì nó mà truy sát tới Bọn hắn coi như tìm lý do Cũng sẽ không tùy tiện tìm Kiếm này phù là có giá trị Nhưng còn không đáng đến những người kia vì thế quá tốn hao tinh lực Khương Lão Sư ngươi nói có chút quá thâm ảo Ta nghe không hiểu A siêu nhìn xem Khương Tiểu mạch, Có chút không hiểu hỏi Ngươi nghe không hiểu rất bình thường Ngươi cũng không cần hiểu Ngươi chỉ cần biết Hiện tại cùng này chúng ta đi là được Khương Tiểu Bạc nói thẳng Cũng không có đi giải thích nhiều như vậy Đều đã nói đến rõ ràng như vậy Nếu như còn không hiểu mà nói Cái kia giải thích cũng là vô dụng Chỉ có thể nói rõ một việc Đó chính là tiểu tử này thật sự là ngu không ai bằng Tiểu Bạch Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Là xuất phát đi thiên kiếm tôn sao trương bất tam hỏi. Lúc này. Hắn đã đem Khương Tiểu Bạch coi như có thể thương lượng người. Là cùng mình cung cấp địa vị. Thậm chí nói còn cần chính mình đi nghe lời một vị trí. Đây cũng là rất bình thường. Ai bảo Khương Tiểu Bạch trong này giết một cái thiên môn kỳ người áo đen. Ngay cả hắn đều chỉ có thể bị ngược một cách đối thủ. Lại bị Khương Tiểu Bạch giết đi. Hắn lúc đó không biết đến cỡ nào rung động, cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Mà lúc kia, hắn cảm thấy Khương Tiểu bạc hẳn là che giấu thực lực mới có thể dạng này. Nhưng về sau phát hiện chính mình là sai. Khương Tiểu Bạch ở phía sau đến nói cho hắn nguyên nhân. Một trưởng kia nhưng thật ra là lợi dụng phù văn trận pháp ngưng ghét đi ra. Cũng chỉ có thể dùng một lần. Đồng thời còn cần đặc biệt điều kiện cùng thời gian. Điều kiện này một trong. Chính là đối phương muốn đi vào phủ văn này công kích phạm vi bên trong. Cũng chính là Khương Tiểu Bạc nhà gỗ phạm vi phủ cận. Lúc trước hắn là để phòng vạn nhất. Tại phủ cận tùy tiện thành lập một cái trận pháp. Hắn cảm thấy mình là nhân vật chính. Có đôi khi chính mình không đi tìm phiền phức. Phiền phức cũng sẽ tới cửa. kết quả lại một lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình, chính mình quả nhiên là thiên hạ này nhân vật chính a, quả nhiên có phiền phức, mà trận pháp này quả nhiên vẫn là chỗ hữu dụng, mà trận pháp này muốn đánh nổ thiên môn thì người tu luyện, đó là cần thời gian ập ủ, thời gian này người áo đen cho, mà người áo đen còn chính mình tiến nhập trong trận pháp, tất cả điều kiện đều thỏa mãn, muốn không chết cũng khó khăn a. Có thể nói, lần này nếu không phải vừa lúc ở nơi này, nếu không phải người áo đen kia chủ quan mà nói, dưới tình huống bình thường, Khương Tiểu Bạch là không thể nào giết người áo đen kia. Đây là một loại không thể phòng trí cơ hội. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn lúc ấy phải lập tức trốn vào đầm nước, không sau đó tới người áo đen phát hiện, vậy cũng chỉ có một con đường chết. U, V, Quy, Quy, Mơ các ngươi có thể đi Thiên Kiếm Tông Khương Tiểu Bạch gật gật đầu nói Đi Thiên Kiếm Tông chính là trưởng môn giao phó cho Trương Bất Tam sự tình Muốn đem hộp đưa cho Thiên Kiếm Tông bên trong một vị trưởng lão Bọn hắn đều không có nghe qua Thiên Kiếm Tông là tông môn môn nào Nhưng lúc này Hoàn thành trưởng môn phó thác sự tình Đó cũng là Trương Bất Tam việc cần phải làm Cho dù là người trưởng môn này đã không có, chú Kiếm Tông cũng đã không có. chúng ta vậy ý của ngươi là, ngươi không cùng ta bọn họ cùng đi. Trương Bất Tam hỏi. Đó là tự nhiên. Ta vốn là muốn rời khỏi chú Kiếm Tông. Mặc dù xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Nhưng nói câu không có lương tâm nói. cái này cùng ta cũng không có quan hệ thế nào. Cho nên, ta vẫn là tiếp tục làm chuyện của ta. thương tiểu bạc trả lời trương bất tam trầm mặt một hồi gật gật đầu nói ra ta hiểu được chuyện này là không liên quan gì đến ngươi chính là ta đem vật này đưa xong đằng sau cũng không còn là chú kiếm tung đệ tử chú kiếm tung đất không có hiện tại hắn hay là chú kiếm tung đệ tử bởi vì trưởng môn còn có mệnh lệnh Hắn còn có thể là chú hiếm tông cống hiến sức lực Nhưng chuyện này qua đi đâu Hắn cho dù là muốn cống hiến sức lực Cũng không thể nào ra sức nghĩ đến cách này thời điểm Trương Bất Tam trong lòng có bi thương cảm giác Mà hắn cũng không có trùng kiến chú hiếm tông Cái chủng loại kia chí khí hùng tâm Bởi vì hắn biết mình làm không được Khương Lão Sư đây là muốn cùng chúng ta tách ra sao a siêu có chút không thôi hỏi Khương Tiểu Bạch liếc một cái A siêu Nói ra Chúng ta trước đó liền đã tách ra Chỉ là bởi vì chuyện này trì hoãn Bất quá Trước mắt chúng ta hay là không cần tách ra Chúng ta cùng đi Tân Diệp Thành Ta muốn đi ngang qua nơi đó Các ngươi cũng đúng lúc trong đó nghe ngóng thiên kiếm tung sự tỉnh Đồng thời cũng có thể trong đó ngồi huyền không thuyền đi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 Nhưng lại không phải cùng một cái quận Mà ở trong đó so với Hồng Tô Trấn tự nhiên muốn phồn hoa rất nhiều Đồng thời tự nhiên cũng sẽ không có hai vị nữ đế pho tượng Tại Tân Diệp thành một cái cửa thành chỗ Khương Tiểu Bạch ba người là phong trần mệt mỏi đến Cưới vài thước Tuấn Mã chạy vội mà tới Đừng hỏi cách này Tuấn Mã là nơi nào tới Bọn hắn coi như không có tiền mua Lấy năng lực của bọn hắn Muốn lấy tới vài thứ Tuấn Mã đến. Vậy cũng là sự tình đơn giản. Bất quá. Cái này Tuấn Mã đến thật không phải bọn hắn mua được. Là một đám đuôi mù cường đạo nơi đó đoạt tới. Đó cũng là một đám cao nhất chỉ có luyện khí kỳ cường đạo. Tự nhiên. Cướp bóc không sai. Ngược lại bị đánh cướp. Dừng lại. Đem bọn hắn bắt lại Khương Tiểu Bạch ba người chuẩn bị vào thành thời điểm. liền bị thủ vệ tướng sĩ cho bao vây. Tình huống như thế nào Khương Tiểu bạc ba người có chút không hiểu. Cái này mới tới thế nào đến? Lão tử cái gì cũng không có làm a. Coi như các ngươi nơi này cấm chế ăn uống cá cược chơi gái, cũng chờ lão tử làm đằng sau lại nói a. Mấy vị binh đại ca, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ba huyên để chúng ta chỉ là mới tới quý bảo địa. Có cái gì không hiểu còn xin chỉ giáo. Trương Bất Tam nói chuyện. Ngay từ đầu thời điểm. Thái độ của hắn vẫn có chút hung áp. Nói thế nào chính mình cũng là chú kiếm tôn đệ tử. Cùng những người trước mắt này thân phận muốn trinh lệch rất nhiều. Nhưng ngẫm lại mình bây giờ tình huống. Được rồi. Hay là điệu thấp một điểm. Mà hắn thái độ như vậy. Khiến cái này tướng sĩ càng thêm khẳng định trước đó hoài nghi của mình. Hừ. các ngươi những này thanh phong trải cường đạo bây giờ lại còn dám trắng trở đến chúng ta tân Diệp thành ngươi đang lúc chúng ta tân Diệp thành không người sao những tướng sĩ kia lạnh lùng nói thanh phong trải cường đạo trương bất tam trần chờ một chút minh bạch nguyên lai like là hiểu lầm chúng ta là cường đạo a có thể là bởi vì cách này ngựa cùng cường đạo có quan hệ đi các vị có thể là hiểu lầm chúng ta cũng không phải là cường đạo Cách này ngựa là chúng ta từ cường đạo nơi đó đoạt tới. Mà những cường đạo kia cũng bị chúng ta giết. Trương Bất Tam nói tiếp cũng lộ ra hấu hào dáng tươi cười. Trước đó có một đám lưu manh cũng là giống như các ngươi. Dùng dạng này lấy cớ để thoát tội. Kết quả, bọn hắn đều tại lão đại của chúng ta tội nhãn phía dưới. Lộ ra chân ngựa đến. Ta khuyên các ngươi hay là thừa nhận đi. Nói không chừng còn có thể thả các ngươi một ngựa. Những tướng sĩ kia bên trong một tên lính quèn đi ra nói ra đương nhiên đây là vì vuốt mông ngựa. Bất quá. Tiểu binh để lộ ra một cách tin tức đến. Một chiêu này trước kia lại có người dùng qua. Bởi vậy. Nếu như không xuất ra một chút mặt khác chứng cứ đến. Bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Lúc đầu. Trương Bất Tam có thể lộ ra chú kiếm tôn thân phần lệnh bài. cái này đầy đủ có thể chứng minh thân phận của hắn. Nhưng cái này hắn không thể ác. Hắn còn không biết những cái kia đuổi giết hắn người hiện tại có phải hay không còn có nhãn tuyến tại. Hắn phải khiêm tốn làm việc. Đến Tân Diệp Thành cũng là bởi vì nơi này cách chú Kiếm Tông xa. Là tại một cách khác quận. Không phải vậy bọn hắn trực tiếp tại chú Kiếm Tông sở thuộc quận tìm thành thì là được rồi. Cũng là ra ngoài phương diện này cân nhắc. Ba người hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dễ trăng Bởi vậy Lúc này càng thêm khiến cái này các tướng sĩ hoài nghi Bọn hắn cũng không sợ bởi vì nhân số đặc thù cùng một chỗ xuất hiện mà bị hoài nghi Dù sao lúc ấy người áo đen chỉ biết là Trương Bất Tam cùng A-Siêu hai người Cũng không biết Khương Tiểu Bạch Chớ đừng nói chi là tăng thêm một cái A-Sở khi hiểm hộ Đương nhiên cũng không bài trừ người áo đen đào sâu tin tức, nhưng khả năng này không lớn, không cần vì cái này mà đặc biệt đi đề phòng. Hiện tại bọn hắn ba người tăng thêm a Sở, đối ngoại tin tức là ba huynh để tăng thêm một cách không biết nói chuyện tiểu muội, tổ hợp như vậy xuất hiện, coi như người áo đen đòi người lưu ý bọn hắn, cũng trên cơ bản không thể lại phát hiện. huống chi Người áo đen thật sẽ lưu ý sao nên làm cái gì bây giờ các vị binh đại ca. Đây là chúng ta từ cường đạo nơi đó tịch thu được tiền tài bất nghĩa. Mời các ngươi xem qua. Khương tiểu bạch xuống ngựa, từ trên ngựa cầm xuống một ba quần áo, sau đó đưa cho cái kia được xưng là lão đại người. Cái kia binh lão đại tiếp nhận ba quần áo. Mở ra xem. Lông mày nhảy lên. Kém một chút liền muốn cuồng hỉ nhảy dựng lên. bất quá hắn nhìn được nhàn nhạt hỏi những này là toàn bộ sao đúng vậy chúng ta gặp phải là một tiểu tử cướp đường cũng không có đi bọn hắn sơn trại chúng ta mới ba người còn muốn chiếu cố muội muội khương tiểu bạch vừa cười vừa nói u vinh quy quy mơ các ngươi đã làm được rất tốt lần tiếp theo tiếp tục cố gắng tốt Các ngươi vào thành đi. Cái kia binh lão đại gật đầu nói ra liên nhập thành phí đều không thu chớ đừng nói chi là đăng ký thân phận. Kỳ thật. Cái này đăng ký thân phận nhiều khi đều là bài trí. Muốn dùng thân phận giả thực sự quá đơn giản. Trừ phi là loại kia trọng yếu thành thị. Giống Tân Diệp thành dạng này thành thị. Muốn trà trộn vào đi là tương đối dễ dàng. Đây cũng là Khương Tiểu Bạch sẽ chọn Tân Diệp thành nguyên nhân. tạ ơn binh đại ca khương tiểu bạch lên ngựa cùng vừa mới có chút xứng sờ trương bất tam hai người vào thành đúng vậy a trương bất tam vừa mới còn đang suy nghĩ muốn làm sao giải quyết vấn đề này không nghĩ tới khương tiểu bạch vậy mà dùng đơn giản như vậy trực tiếp phương thức dùng tiền có thể sử dụng tiền giải quyết cái kia đều không phải là vấn đề gì đương nhiên đầu tiên ngươi muốn có tiền lão đại Ngươi cứ như vậy thả bọn họ tiến vào Nói không chừng bọn hắn chính là cường đảo Cầm một chút tiền tài đến lừa phỉnh chúng ta Một tên lính quen đi ra hỏi Mà lúc này đây Một cách khác tiểu binh nhảy ra trực tiếp cho người tiểu binh kia một cách đầu trùy Đau đau đau Ngươi làm gì a? Ngươi có phải hay không ngốc a? Lão đại sở dĩ thả bọn họ đi vào Khẳng định không phải một chút Đó là rất một chút không thấy được lão đại vừa mới lông mày đều tại trực nhảy còn có hiện tại lão đại biểu lộ nước bọt kia đều muốn chảy ra dáng vẻ ngươi nói cái gì binh lão đại nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện tiểu binh khụ khụ lão đại ta sai rồi người tiểu binh kia lập tức nhận sai nói tốt hôm nay chúng ta thu được một nhóm tiền tài bất nghĩa căn cứ quy củ cái này chúng ta là có thể coi như phổ cấp Về sau có ai hỏi chuyện này. Các ngươi đều biết nên nói như thế nào đi. Binh lão đại nghiêm mặt nói. Biết các tiểu binh đồng thời đáp bọn hắn làm chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai. Đều về cương vị của mình đi. Những này tiền tài bất nghĩa tạm thời ta đến đảm bảo. Yên tấm. Lão tử từ, từ trước đến nay là rất công bằng. Tuyệt đối sẽ không tham mặt đại gia bất luận cái gì phổ cấp. Đến lúc đó mọi người cùng nhau phân. Binh lão đại nói ra. Vâng, lão đại trục tiểu binh chào nói. Mà tại qua đi. Một tên lính quen cười hỏi. Lão đại. Có thể hay không trước tiết lộ một chút. Nơi này có bao nhiêu không biết. Nhưng giá trị sẽ không ít hơn số này. Binh lão đại khoa tay một cái tám thủ thế. Moa. Tám ngàn nhiều như vậy. trách không được lão đại có thể như vậy. Hiện tại ta cũng tin tưởng mấy cái kia không phải cường đạo, Cường đạo sẽ không như thế không tiếc chi phí. Bất quá. Bọn hắn hẳn là cũng không đơn giản. Không phải vậy làm sao lại tiện tay cho ra nhiều như vậy. Các tiểu binh nhau nhau thảo luận đứng lên. Binh lão đại lúc này nhìn một chút những lính quen này. Các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Tám ngàn ha ha. Ta muốn nói thế nhưng là tám vạn. 8 vạn kim đây là Các ngươi mấy tên khốn kiếp này cả một đời đều không kiếm được tiền đánh giá Điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 588 nhiều tiền là tiến vào tân diệp thành đằng sau Khương tiểu bạch ba người tùy tiện tìm một cách lứ điếm ở lại Sau đó tìm tiểu nhị nghe ngóng tin tức Những này tiểu nhị tin tức là cái gì linh thông Chí ít cái này Tân Diệp Thành bên trong sự tình Bọn hắn đều sẽ biết đến Bọn hắn biết địa phương nào có ăn ngon Địa phương nào có chơi vui Đồng thời còn biết một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời địa phương Bất quá Tiểu nhị cũng không biết Thiên Kiếm Tông là cái gì Bởi vì bọn hắn quen thuộc là Tân Diệp Thành Cùng phủ cận một ít chuyện. Đối với thiên kiếm công như thế nơi xa xôi. Bọn hắn không biết được. Nhưng bọn hắn biết được địa phương nào có thể biết được những chuyện này. Thế là. Khương Tiểu Bạch ba người liền theo Tiểu Nhị chỉ điểm. Đi tới một cách được xưng giang hồ sự vụ sở địa phương. Cách này vốn là là một đám nhàm chán nhân sĩ thành lập giang hồ giao lưu trung tâm. Sau đó từ từ đã phát triển thành tổ chức tình báo. Tiếp lấy lại gèm theo lại gèm theo tuyên bố nhiệm vụ công năng. Tự nhiên cũng có thể nhận nhiệm vụ. Loại biến hóa này là ngây hợp nhu cầu mà sinh ra. Không môn không phái tán tụ Bọn hắn không có tình báo tài nguyên. Cũng không có nhiệm vụ có thể tiếp. Hoặc là cần người thời điểm. Lại tìm không thấy người. Loại này nhu cầu tự nhiên tạo thành một loại thị trường. Vừa vặn cung cấp nuôi dưỡng cách này giang hồ sự vụ sở trưởng thành. Thoạt đầu đều là làm theo ý mình Nhưng về sau mà nói Chính là hợp tác lẫn nhau đã chiếm đoạt nhỏ Từ từ cách này giang hồ sự vụ sở liền trở nên mạnh lên Trở thành một loại độc lập tại tông môn bên ngoài Nhưng lại sẽ không bài xích tông môn tồn tại tổ chức Đây là một loại trung lập tổ chức Không chỉ là tán tu có thể tham gia Tông môn đệ tử cũng giống như vậy có thể tham gia Khương Tiểu Bạch tới đây thời điểm rất là hưng phấn. Muốn gặp được một chút kỳ ngộ. Bình thường tới nói. Nhân vật chính tại giảng này đều có thể gặp được một chút đặc thù nhiệm vụ. Sau đó liền tham gia cái này đặc thù nhiệm vụ đạt được bảo vật. Thực lực tăng nhiều. Kết quả để hắn rất thất vọng. Đều là một chút bình thường nhiệm vụ. Thậm chí còn có một ít tìm mèo mèo chó chó nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể chẳng thèm ngó tới rời đi. Xem ra Ca nhân vật chính quang hoàn còn chưa đủ lớn à Bất quá Bọn hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến Tại cách này giang hồ sự vụ sở bên trong Bọn hắn đạt được Thiên Kiếm Tông tin tức Thiên Kiếm Tông là tại một châu khác Đồng thời còn không phải lân cận một châu Cần xuyên qua hai cách vừa mới có thể đến tới Mà căn cứ tình báo Cái kia châu muốn so châu này mạnh hơn không ít Cái kia châu tông môn chí ít đều tại bát phẩm trở lên. Mà thiên kiếm tông là một cái thất phẩm tông môn. Cái này thất phẩm cùng bát phẩm đều là trinh lệ to lớn đẳng cấp. tại trên quy mô 10 cái cửa phẩm cũng không bằng một cái bát phẩm. Mà tại đỉnh cấp về mặt chiến lực. Cái kia trên cơ bản là không thể nào vượt qua hồng câu. Cửa phẩm cao nhất cũng chính là thiên môn kỳ đỉnh phong. Thỉnh thoảng sẽ có một cái nhập hư. Nhưng đó là mười phần hy hữu. Mà bát phẩm mà nói. Sức chiến đấu cao nhất sẽ ở nhập hư giữa kỳ kỳ tả hữu. Thất phẩm thì là tại nhập hư kỳ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Hiếm thấy hợp đạo kỳ. Phía sau thực lực cấp bậc là rất khó tăng lên. Tăng lên một chút xíu đều sẽ có khác biệt to lớn. Cái này cũng dẫn đến phía sau tông môn đẳng cấp mặc dù có khác nhau. Nhưng sức chiến đấu cao nhất đều có thể là tại cùng một cái cảnh giới bên trong Tỷ như lục phẩm bắt đầu đến tứ phẩm Đều có thể ở trong hợp đạo kỳ Mà tam phẩm trở lên kỳ thật đều tại thần thông kỳ Ngay cả nhất phẩm tông môn đều là giống nhau Bởi vì thần thông kỳ trên cơ bản là thiên hạ này mức cực hạn Phía sau vô cực Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết Thậm chí có thể nói Thần thông kỳ bọn hắn đều không có đạt tới cực hạn. Một số người nói là đã tại thần thông kỳ đỉnh phong. Nhưng trên thực tế thật là đỉnh phong sao cái này không có ai biết. Bất kể nói thế nào. Thất phẩm cùng cửa phẩm ở giữa khác nhau. Vậy liền không cần nói cũng biết. Bình thường tới nói. Thất phẩm cùng cửa phẩm ở giữa cũng rất ít sẽ có lui tới. Liền xem như một cái cửa phẩm tông môn trưởng môn. Cũng rất khó dừng vào thất phẩm tông môn tuyến Trừ phi có đặc thù nguồn gốc Còn có một chút Phẩm cấp càng cao tông môn Vị trí linh khí tự nhiên cũng sẽ càng sung túc Đồng thời cũng cần thực lực này đến giữ vững tông môn của mình chỗ ở Không có đối ứng thực lực Là không thể nào chịu được Một cái cổ phẩm tông môn Muốn giữ vững một cái thất phẩm tông môn đều muốn địa phương Cái kia trên cơ bản là không thể nào Mà một cách linh khí sung túc địa phương Phổ cận linh khí tự nhiên cũng sẽ so linh khí thấp địa phương cao hơn rất nhiều đến Bởi vậy Thiên Kiếm Tông cái này thất phẩm tông môn chỗ châu Cũng rất tự nhiên muốn so chú Kiếm Tông châu này cường đại Bởi vì chú Kiếm Tông châu này Mạnh nhất cũng chính là cỡ phẩm tông môn Ta và các ngươi cùng đi Thiên Kiếm Tông đi Khương Tiểu Bạc đang hỏi thăm xong tin tức đằng sau Liền nói ra quyết định này Thật vậy dạng này không còn gì tốt hơn Có tiểu bạch tại ta cũng yên tâm rất nhiều Trương Bất Tam có chút vui mừng nói U Vinh Quy Quy Mơ Anh Khương Lão Sư tại ta cũng yên tâm nhiều Kỳ thật tam ca người này ta cảm thấy không phải rất đáng tin cậy A siêu lúc này cũng gật đầu nói ra chỉ là hắn để trương bất tam cảm thấy bị đánh mặt. Ta dựa vào. Tam ca ta làm sao không đáng tin cậy. Ngươi cách này tên không có lương tâm. Có phải hay không cảm thấy hiện tại tam ca không che được ngươi. Ngươi liền bắt đầu dấm tam ca. Trương bất tam nhìn xem A siêu một bộ ta bộ dáng rất tức giận. A siêu trợn nhìn tam ca một chút. Nói ra. Ngươi đương nhiên không đáng tin cậy. Đào mệnh liền chạy mệnh. Nhất định phải chạy đến chúng ta bên này. Kém một chút làm hại ta cùng đi với ngươi gặp Diêm Vương ra. Hôm nay thời tiết coi như không tệ tiểu bạch à. Ngươi làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Trương Bất Tam nhìn trời một chút. Sau đó cùng thương tiểu bạch nói ra. Rất rõ ràng đây là đang nói sang chuyện khác. A siêu lại là trợn trắng mắt. Đã sớm biết ngươi sẽ đến một chiêu này. Được rồi. Ta cũng không so đo. Ta hiện tại ngược lại là cũng muốn biết Khương Lão Sư tại sao phải thay đổi chủ ý. Các ngươi cũng biết. Ta là muốn đi tìm một chỗ dưỡng linh. Thiên kiếm Tông rất thích hợp. Đồng thời nơi này đi Thiên kiếm Tông cũng thuận tiện. Chỉ cần ngồi huyền không thuyền đi là được. Dù sao tiền của chúng ta rất nhiều. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Hắn trước kia muốn đi địa phương chỉ là một cách bát phẩm tông môn chỗ ở. Còn muốn nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Hiện tại thiên kiếm tông có phương pháp. Nhiều nhất đến lúc đó tại thiên kiếm tông tìm làm việc vặt làm việc là được. Có vẻ như thiên kiếm tông cũng là một cách đúc kiếm môn phái. Từ tin tức nhìn lại là như thế này. Cách này đột nhiên minh bạch. Nguyên lai liên hệ trong này a, Tất cả mọi người là rèn sắt. Đương nhiên. Chú kiếm tông đúc kiếm trình độ rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Người ta có thể thường xuyên rèn đúc ra trung phẩm bảo kiếm. Bất quá hạ phẩm bảo kiếm cũng không phải có thể dây chuyền sản xuất chế tạo. Dù sao nhập phẩm bảo kiếm. Đều là rèn đúc không dễ. Có thể rèn đúc hạ phẩm bảo kiếm chú kiếm sư. Thiên kiếm tông cũng là cần. Chính là không phải làm sao trọng yếu mà thôi. Bởi vậy. Ba người bọn họ đi đầu quân thiên kiếm tông mà nói Kỳ thật người ta cũng phải cần Chính là đãi ngộ không cao Trước kia là cao cấp nhân tài Hiện tại chính là một cách bình thường kỹ thuật viên Đúng vậy tiền của chúng ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi thu hết nhiều như vậy Trương Bất Tam đối với cái này có chút không biết nên làm sao đi nói Khương Tiểu Bạch tiền tài không chỉ là phản ăn cướp tới Càng nhiều hơn chính là lúc ấy để A Sở lặng lẽ đi chú kiếm tôn phế tích nhặt được. liền tại bọn hắn tại đầm nước dưới đáy thời điểm. A Sở là người máy bị phát hiện cũng không đáng kể, huống chi người ta còn phát hiện không được. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 589 nghèo túng đầu đường đầu đường Một trận gió thổi qua Mang theo từng tấm lá cây Trên không trung dạo qua một vòng Từ ba cái ngồi xổm ở đầu đường nam nhân trước người nhẹ nhàng đi qua Thoạt nhìn là như vậy nghèo túng tịch mị Nhìn kỹ mà nói Sẽ phát hiện cái này ba nam nhân bên trong Có một cái mười phần thanh niên tuấn lãng Trên người có một loại cảm giác nói không ra lời. Cùng bên cạnh hai nam nhân hoàn toàn khác biệt. Tốt a đây là người trẻ tuổi này nội tâm độc thoại, hắn chính là chúng ta nhân vật chính, Khương Tiểu Bạch. Mò, sớm biết lão tử không cùng các ngươi tới. Khương Tiểu Bạch đối với hai cái khác nam nhân nói. Không cần phải nói. Hai cái này nam nhân chính là A-Siêu cùng Trương Bất tâm Ta làm sao biết bọn hắn có thể như vậy đối với chúng ta, ai?" Trương Bất Tam lắc đầu nói ra. "Ta liền nói ngươi không đáng tin cậy đi, hiện tại chúng ta đã nghèo túng đầu đường, ban đêm đều không có chỗ ở." A Siêu ở một bên nói ra, thuận tiện đả kích một chút Trương Bất Tam. "Này chỗ nào chuyện liên quan gì đến ta a?" "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để cho ngươi ngủ đầu đường. Chúng ta mặc dù không có tiền, nhưng chúng ta có bản lĩnh nhiều nhất tìm một chỗ mở một nhà tiệm thợ rèn bằng ta tay nghề này lăn lộn cái sinh hoạt vẫn là có thể trương bất tam nói ra vì cái gì bọn hắn có thể như vậy đâu tiền của bọn hắn đi nơi nào trước đó không phải vẫn rất có tiền sao cái này liền muốn từ bọn hắn đi thiên kiếm tung thời điểm nói lên lúc kia bọn hắn đầy cói lòng hy vọng đến thiên kiếm tung thông qua đệ tử thông báo Tên trưởng lão kia cũng đi ra gặp bọn họ. Đúng vậy. Là đi ra gặp bọn họ. Mà không phải để bọn hắn tiến vào thiên kiếm tung. Đối với điểm này. Lúc kia Khương Tiểu Bạch liền có chút hoài nghi. Làm trưởng lão tại sao phải đến nghênh đón đâu đáp án này chỉ có hai cái. Một cách là bởi vì người tới quá trọng yếu. Trưởng lão nhất định phải tự mình đến tiếp. Cái này Khương Tiểu Bạch mặc dù cảm thấy mình thân phận là rất trọng yếu. Nhưng Thiên Kiếm Tông bọn hắn cũng không biết a, Không nên ạ Vậy liền chỉ còn lại có cái thứ hai đáp án. Chính là người ta không muốn để cho mình ba người tiến vào Thiên Kiếm Tông. Cái này lúc túng. Nếu quả như thật là như vậy nói. Vậy mình muốn tại Thiên Kiếm Tông dưỡng linh kế hoạch không phải ngâm nước nóng. a, Không cần a. Cái gì? Trương Bất Tam hai người muốn đi vào Thiên Kiếm Tông mộng tưởng liên quan ta cái sắm a. Ta là loại kia sẽ quan tâm bọn hắn chết sống người sao kết quả? Trưởng lão đi ra liền đem bọn hắn đồ vật lấy đi. Sau đó đem bọn hắn đuổi xuống núi. Đồng thời, vật này không chỉ là bọn hắn muốn đưa kiếm phụ, còn có ngay cả bọn hắn càn khôn giới cùng tài vật đều bị cầm đi. Mẹ nó Lão tử gặp được cường đạo đều không có bị đánh cướp. Lại bị cái này thiên kiếm tông cho đánh cướp. Cái này khiến Khương Tiểu Bạch có chút ít phiền muộn a. Sớm biết lời như vậy. Liền đem những tiền tài này đều đặt ở chính mình bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Không nghĩ tới trưởng lão kia vô sỉ như vậy. Vậy mà động lên càn khôn giới chủ ý. ngẫm lại cũng thế. Mặc dù là thất phẩm tông môn. Nhưng càng khôn giới cũng không phải người người đều có. Nói như vậy lên. Những người áo đen kia thân phận tựa hồ càng thêm không đơn giản. Mà Khương Tiểu Bạc đồng thời cũng cảm thấy. Những người áo đen kia thân phận có lẽ thiên kiếm tôn biết. trưởng lão này sở dĩ không dám nhận thu trương bất tam. Khả năng cũng là bởi vì sợ hãi chọc người áo đen. Đương nhiên. Đây chỉ là cảm giác. Có phải thật vậy hay không còn cần đi thăm dò? Nhưng Khương Tiểu Bạch là sẽ không đi cha. Hắn cũng không có hứng thú này. Lại chuyện không liên quan tới hắn tình. Lại nói ra được thì thế nào? Chẳng lẽ đi diệt những người áo đen kia? Bản vương thế nhưng là một cái ba si ta. Sẽ không đi làm chuyện như vậy. Tê giải đừng cho lão tử biết bọn họ là ai. Không phải vậy lão tử giết chết bọn hắn. a. Bản vương chỉ là hơi mặt sức tưởng tượng một chút mà thôi, cũng không phải là thật sẽ làm như vậy. Thiên kiếm tôn trưởng lão kia cũng thật không phải thằng tốt. Không để cho chúng ta vào sơn môn cũng được. Lại còn cướp chúng ta đồ vật. Ta càn khôn giới A. Đó là khương lão sư cho ta A. A siêu ở thời điểm này không khỏi nhớ tới tình huống lúc đó. Trưởng lão kia cũng không tìm lý do. Càng không biết xấu hổ mặt. trực tiếp dùng tính mệnh bức bách để bọn hắn giao cho càn khôn giới. Ai nói ta cho ngươi a, đó là của ta." Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Hắn còn không có đem càn khôn giới đưa ra ngoài, mặc dù hắn là không thế nào cần, nhưng hắn cảm thấy nếu như mình tùy tiện đem càn khôn giới đưa ra ngoài, cái kia người khác khẳng định sẽ hoài nghi mình trên người có tốt hơn. Đồng thời hắn tiểu đỉnh cũng không tốt bài lộ Hay là cần càn khôn giới Ngươi không phải nói chờ ngươi có tốt hơn Liền tặng cho ta A siêu lập tức nói ra Đúng vậy Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải có Tốt Không nói cách này tiền tài vật ngoài thân Chúng ta bây giờ có càn khôn giới Cũng không phải chuyện gì tốt Thực lực còn quá yếu Mang ngọc có tội Khương tiểu bạc thuận miệng nói ra đối với bị lấy đi càn khôn giới hắn cũng không có gì tốt đáng tiếc hắn tin tưởng mình về sau muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu không nóng này giờ khắc này bất quá mặc dù không có cái gì đáng tiếc nhưng hắn vẫn có chút khó chịu một hơi này trưởng lão này nếu như hắn có cơ hội gặp phải nói nhất định sẽ giết chết hắn không là dòng giã hắn u Vinh Quy Quy Mơ Chúng ta muốn đề cao thực lực Hiện tại hay là ngấm lại sau này đường ra Thiên kiếm tôn là không thể đi Những tôn môn khác vẫn là có thể suy tính Ta có tài nghệ tại thân Trương Bất Tam lúc này cũng gật đầu nói ra Trương Bất Tam lời nói để ba người lâm vào trầm tư Đương nhiên Khương Tiểu Bạch chỉ là trầm tư mà thôi Hắn cũng không có đi muốn lấy sau xuất nhập Bởi vì hắn có đùi Đăng Ngay tại ba người trầm tư thời điểm Đột nhiên một cách đồng tiền ném vào trước mặt của bọn hắn Lúc này Ba người bọn họ chính không có hình tượng ngồi xổm ở đầu đường Nhìn có điểm giống là nghèo túc tại đầu đường Một tốt tâm người liền thuận tay ném đi một cách đồng tiền cho bọn hắn Ta dựa vào Ngươi có ý tứ gì Làm chúng ta là tên ăn mày sao Trương bất tam lập tức bảo khởi A siêu ở phía sau cũng bảo khởi Đối với người đi đường kia quát Đúng đấy Quân tử không ăn đồ bố thí chúng ta Khương lão sư Ngươi đang làm gì lúc này Khương tiểu bạc yên lặng cầm lấy đồng tiền Nhặt tiền A Trên mặt đất có tiền Không chiếm mà nói Vậy làm sao xứng đáng chính mình Khương tiểu bạc trả lời Trương Bất Tam hai người lập tức bó tay rồi. Khương lão sư a, chúng ta tại phun người a, ngươi liền không thể phối hợp một chút. Ngươi giảng này để cho chúng ta làm sao phun a. Bệnh Tâm Thần người qua đường làm một cách bất nhã thủ thế, sau đó liền đi. Đi, chúng ta đi gỡ vốn. Khương Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Gỡ vốn Trương Bất Tam hai người hơi nghi hoặc một chút. nhưng nói lên gỡ vốn cách từ này, bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ có một sự tình, đó chính là đi quán đánh bạc, chỉ là ngươi một cách đồng tiền đi gỡ vốn, muốn lật đến lúc nào a? nói không chừng người ta ngay cả đại môn đều không cho ngươi đi vào. lão sư, ngươi là muốn đi quán đánh bạc đánh bạc a? siêu thử hỏi, không phải đánh bạc hương tiểu bạch lắc đầu.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 Người người nhốn nháo Huyên náo ồn ào Coi như dân cờ bạc không có toàn thân toàn ý đầu nhập tại chính mình trên chiếu bạc Cũng là không cách nào nghe được người khác thanh âm Tiểu bạch mua cái gì trương bất tam hỏi đến Khương Tiểu bạch Bọn hắn hiện tại ngay tại một cái cược xúc sắc trên mặt bàn Có thể lớn nhỏ Cũng có thể đoán điểm số Cũng có thể mua con báo đầu tiên chờ chút Đác chờ hắn giao đồng xong xúc sắc lại nói khương tiểu bạch trả lời lúc này trương bất tam cùng a siêu đều nhìn khương tiểu bạch biểu lộ có điểm quái gì thế nào khương tiểu bạch hỏi tiểu bạch ngươi chẳng lẽ không biết cược xúc sắc là muốn trước đặt cược sau đó nhà cái mới đổ xúc sắc bằng không trong này điểm số ai cũng có thể nghe được trương bất tam nói ra Đây chính là một người tu luyện đi đầy đất thế giới. song bạc nếu là không có loại kia có thể che đậy thần thức dùng cổ đánh bạc. Đều sẽ muốn để người trước đặt cược. Sau đó lại bắt đầu đổ xúc sắc loại hình. Không phải đâu. Điểm này mà nói. Ta làm sao biết bọn hắn dao động chính là cái gì? À không. Là thế nào biết bọn hắn có thể hay không gian lận dở trò lừa bịp? Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Bọn hắn nếu là gian lận mà nói, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta lỗ tai không được. Trương Bất Tam trả lời. Đúng đấy. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Làm sao có thể gian lận. Cách này thấy chính là vận khí. Ngươi muốn chơi kỹ thuật. Đi chơi bài cửa mạc trượt cái gì. A-Siêu lúc này nói ra. Đồng thời hắn còn bổ sung một câu. Thương Lão Sư. Ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm. Có phải hay không sẽ không cược ai nói ta sẽ không đánh cược. Hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đổ thần. Chúng ta cũng không đi cược khác, ngay ở chỗ này cược." Thương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Lời này nghe tựa hồ có chút miễn cưỡng cảm giác, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Lại nói, coi như thua thì thế nào? Bọn hắn có thể thua cũng chính là cái kia đồng tiền. Mà lúc này, Khương Tiểu Bạch đang nói xong đằng sau. Trước nhìn một chút người phổ cận. Cũng không biết hắn là nhìn cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền xuống sót. Toa cáp hắn rất có khí thế toàn toa một cách đồng tiền đám người vốn đang bị Khương Tiểu Bạch khí thế rung động đến. Nhưng nhìn thấy hắn đặt cược một cách đồng tiền. Trong lòng của mọi người chỉ muốn muốn nói. Mơ. Mơ. Mơ. Liền một cách đồng tiền Còn không biết xấu hổ lấy ra lúc này Nhà cái khinh thường nhìn Khương Tiểu Bạch cái kia đồng tiền Bất quá hắn cũng không có nói cái gì Dù sao một cái đồng tiền cũng là tiền Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đánh cược Sẽ chỉ gia tăng hắn trên chiếu bạc thẻ đánh bạc Con muối cũng là thịt A Lại nói Sòng bạc này cũng không có quy định hạn cuối Tốt mua định rời tay nhà cái cuối cùng hô một câu sau đó bắt đầu đổ xúc sắc đó cũng là tùy ý dao động cũng không có trong khống chế xúc sắc đương nhiên cũng có thể là là thủ pháp thật cao minh đám người nhìn không ra dù sao rất nhanh kết quả là xuất hiện một hai tám mười một giờ lớn hoa a ta thắng khương tiểu bạch rất là hưng phấn mà nói ra Đám người tức giận nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Không phải liền là thắng một cách đồng tiền. Có cái gì tốt hưng phấn. Nếu không phải đồng tiền cùng tiền bạc là một. Một trăm mà nói. Nhà cách cũng không biết làm sao tìm được tiền cho ngươi. Nhà cách đối với cái này cũng không thèm để ý. Thắng cũng bất quá một cách đồng tiền mà thôi. Chỉ bất quá. Chuyện này tại trải qua mấy lần đánh cược đằng sau. Mọi người tự hồ đối với cách này có biến hóa. Bởi vì, thương Tiểu bạc thẻ đánh bạc hiện tại đã không ít. Đã từ lúc mới đầu một cách đồng tiền. Tăng tới hiện tại hơn một vạn cái. Cũng chính là hơn 100 cái tiền bạc. Cách này có lẽ đối với toàn bộ bàn đánh bạc không tính là gì. Thậm chí đối với một chút dân cờ bạc tới nói. Cách này cũng bất quá là một cách nho nhỏ tiền đặt cược. Nhưng mọi người là nhìn xem Khương Tiểu Bạc từ một cách đồng tiền bắt đầu. Lấy cũng cảm giác bên trên không giống với lúc trước. Hắn gian lận rồi không không. Điều đó không có khả năng. Hắn nhưng là trước đặt cược. Cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc xúc sắc khả năng. Nếu như nói đây là nhà cây một cách âm mưu. Cái kia là vì cái gì đâu lại nói. Lúc này nhà cây sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn hắn mặc dù có thể tiếp nhận người khác thắng cái mấy vạn tiền bạc Thậm chí nhiều hơn Nhưng không thể tiếp nhận người khác là một mực thắng Giờ này khắc này Lại là đến xuống chú thời điểm Nhưng Khương Tiểu Bạc lại tựa hồ như cũng không vội lấy dưới Hắn là chờ dưới người sót, Hắn mới đặt cược Chờ chút Hắn đặt cược đặc điểm tựa như là Tiểu tử Ngươi nhỉ ngươi rất lâu Ngươi vì cái gì từ trước đến nay ta phản lấy hạ? Ta hạ lớn, ngươi liền hạ nhỏ. Mà ta hạ lớn, ngươi lại sẽ đi hạ nhỏ. Ngươi có phải hay không coi ta là đèn sáng?" Một cách trung niên đại thúc vỗ bàn nói ra. Nói lên vị này trung niên đại thúc, người là dáng dấp hung thần áp sát, y phục mặc là cẩm y hoa phục, thoạt nhìn là một người có tiền áp nhân. Mà lúc này Vì đại thúc này mặt có chút đen. Cũng không biết cái này đen là bởi vì bị xem như đèn sáng mà đen. Hay là bởi vì hắn vốn chính là đen như vậy. À. Bị ngươi đã nhìn ra a Kỳ thật cái này ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Ngươi dù sao đều phải xui xẻo. Vì cái gì không để cho chính ngươi không may. Trở thành người khác may mắn đâu. Đây cũng là một loại làm việc thiện tích đức a Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Mẹ nó. Tiểu tử này nguyên lai like là tìm được đèn sáng. Vì cái gì ta không có chú ý tới lúc này. Không ít người lập tức cầm lại nguyên lai like dưới tiền đặt cược. Đều đặt ở trung niên đại thúc kia tương phản địa phương. Chớ lãng phí. Có đèn sáng cũng đừng có lãng phí a. Đương nhiên. Vẫn là có người không tin. Cảm thấy loại chuyện này không thể tin. Bất quá cứ như vậy ngược lại để người không còn đi chú ý Khương Tiểu Bạch. Bởi vì Khương Tiểu Bạch chẳng qua là phát hiện một cái đèn sáng mà thôi. Các ngươi là có ý gì thật cầm lão tử làm đèn sáng, nói cho các ngươi biết đừng hối hận. Trung niên đại thúc nhìn hầm hầm đám người. Nhưng hắn cũng không dám lại có mặt khác hành vi. Dù sao nhiều người tức giận khó phạm A. Mà hắn cũng không tin. Chính mình làm sao có thể là đèn sáng Mặc dù nói mình là một mực tải thua tiền Nhưng cũng không thể vẫn luôn là xui xẻo như vậy á. Chắc chắn sẽ có thắng thời điểm Chỉ bất quá Để hắn buồn mực là Hắn rất nhanh liền được mọi người công nhận thành đèn sáng Lúc này Hắn rất muốn thu hồi vừa mới mà nói Nếu như vừa mới hắn không nói với Khương Tiểu Bạc câu nói kia mà nói Cái kia mọi người tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn. Hắn nhiều nhất là bị Khương Tiểu Bạch một người xem như đèn sáng. Hiện tại, hắn là tất cả mọi người đèn sáng. Thế là, hắn liền nổi giận. Phẩy tay áo bỏ đi mẹ nó. Lão tử không đùa mà lúc này đây. Khương Tiểu Bạch vốn đánh bạc đã lật đến 100 kim tệ. Sau đó, hắn không có tiếp tục. 100 kim tệ đã có thể làm rất nhiều chuyện. Chí ít buổi tối hôm nay không cần ngủ đầu đường. Khương Lão Sư thật sự là quá lời hại. Vậy mà có thể tìm tới đèn sáng. Chẳng lẽ Khương Lão Sư còn biết xem tướng hay sao ra sòng bạc. A siêu rất là hưng phấn mà nói ra. Đương nhiên ta biết vọng khí thuật. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Cái kia Khương Lão Sư cho ta xem một chút. A siêu hưng phấn mà mong đợi nói ra. Ta nhìn ngươi ấm đường biến thành màu đen hẳn là có họa sát thân. Khương Tiểu Bạch nói ra. A-Siêu lập tức bó tay rồi. Chuyện này rất nhanh liền được chứng minh. Nhưng điểm này A-Siêu lại không tin Khương Tiểu Bạch là xem tướng nhìn ra được. Là bởi vì tình huống hiện trường. Lúc này bọn hắn bị một đám người vây đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 591 ta có quang hoàn vũ ám đường đi. Tại đêm tối phía dưới. Trên cảm giác càng thêm hắc ám. Nơi này tựa hồ là một cách không thể giết người cướp của địa phương. Mà ở trong đó lại là cái kia sòng bạc đến phố xá bên trên duy nhất một con đường. Sòng bạc vật này Không cần tại địa phương náo nhiệt Sẽ đến người từ đầu đến cuối biết tìm tới Đồng thời những người này rất nhiều còn không quá hy vọng bị người phát hiện Bởi vậy Có chút sòng bạc cố ý tuyển tại không có người nào địa phương Này cũng cũng không phải là những này sòng bạc vì bị người thắng tiền đằng sau Sau đó hạ độc thủ thuận tiện Đương nhiên Cũng là có tình huống như vậy Nếu như ngươi thắng sòng bạc rất nhiều Để sòng bạc không chịu được nói Vậy khẳng định sẽ tiếp nhận dạng này khảo nghiệm Chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm Ngươi mới có thể đem tiền cuối cùng mang về nhà Bởi vậy Tại ngay từ đầu thời điểm Thương tiểu bạch ba người liền hoài nghi Những người này có phải hay không sòng bạc người Nhưng rất nhanh Bọn hắn liền từ bỏ ý nghĩ này Bởi vì thực lực của những người này tựa hồ có chút cao. Không phải cái kia sòng bạc có thể mời được. Bằng hữu các ngươi có phải hay không nhận lầm người. Trương Bất Tam đầu tiên coi như đối phương là nhận lầm người. Nếu như không phải như thế nói. Kỳ thật cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là muốn cùng đối phương làm. Không cần nói nhiều, sai, các ngươi cũng phải chết, lên, xử lý bọn hắn. Đám người này rất thẳng thắn. Trực tiếp liền bắt đầu đi lên đánh nhau. Trên tay bạc kiếm sau khi đi ra. Sau đó liền vọt lên. Bọn hắn cũng không chuẩn bị cho Khương Tiểu Bạch ba người bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp liền kết trận công kích, Sử dụng bọn hắn lớn nhất lực sát thương chiêu thức. Ta đi. cái này có chút không hợp với lẽ thường A. Dưới tình huống bình thường. Những ngày nhân vật phản diện không đều là hẳn là chết bởi nói nhiều sao hiện tại bọn hắn không nói nhiều. Trực tiếp liền lên tới. Vậy làm sao cho chúng ta cơ hội đánh lén cái gì chẳng lẽ các ngươi muốn cải biến phong cách. Xã hội ta ngưu ca. Người ngoan thoại không nhiều trốn trương bất tam lúc này cũng không có làm bất kỳ phản kháng. Trực tiếp hô một câu trốn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Hắn thì càng cảm giác được. Đám người này thực lực không đơn giản Mà bây giờ vừa ra tay Hắn càng là biết Chính mình ba người này Tại dạng này công kích phía dưới Đi không ra một chiêu Mặc dù Khương Tiểu Bạch trước đó Từng đánh chết một cái thiên môn hậu kỳ Mà những người này Cũng liền trước cổng trời kỳ Nhưng vấn đề ở chỗ Cái kia là tình huống đặc biệt Không cách nào lại một lần nữa Phục chế tái hiện Lúc này chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, mặc dù cách này trốn khả năng cũng không phải rất cao. Dừng tay Khương Tiểu Bạch lúc này nhấp tay lên tiếng. Dựa theo dĩ vãng tình huống. Lúc này, đối phương hẳn là muốn dừng tay. Hỏi thăm hắn muốn nói gì. Bất quá. Đám người này tựa hồ phong cách bảo trì rất là nhất trí. Bọn hắn cũng không có bất kỳ trần chờ, Tiếp tục công kích. Ta dựa vào Khương Tiểu Bạch thầm mắng một câu. Sau đó một kiếm ra khỏi vỏ. Vung ra như thiểm điện một kiếm. Một kiếm này công kích phương hướng cũng không phải là hướng về phía bất luận kẻ nào mà đi. Nhìn như có chút loạn ra chiêu cảm giác. Nhưng lúc này lại xuất hiện có chút chuyện kỳ dị. Đối phương một người trong đó. Vừa vặn chính mình đón nhận một kiếm kia. Sau đó bị một kiếm này bổ trúng. Một kiếm này bổ trúng đằng sau. Toàn bộ chiến trận trong nháy mắt sụp đổ. Bởi vì một kiếm này vừa vặn bổ chúng chiến trận chỗ mấu chốt. Cũng có thể nói là một cái nhược điểm. Bị đánh chúng đằng sau. Chiến trận lập tức liền về sụp đổ. Cách này khiến những người này cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Đây là trùng hợp sao nếu như là trùng hợp mà nói. Vậy tiểu tử này vận khí cũng quá tốt. Đồng thời còn có thể tiếp tục tiếp trận công kích. Tin tưởng vận khí không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Mà nếu như không phải vận khí, vậy liền. Được rồi, cách này đừng nghĩ, không thể nào tiếp tục kết trận chờ chút. Khi bọn hắn muốn kết trận thời điểm, đột nhiên phát hiện một việc. cái kia bị Khương tiểu bạc một kiếm bổ trúng người. Tựa hồ bất động. Tình huống như thế nào không có khả năng bị tiểu tử kia cho chấn thương đi. Ha <cười> ha. Ý tưởng này thật sự là buồn cười a. Tiểu tử này cũng chính là siêu phàm kỳ thực lực. Đồng thời còn tại siêu phàm kỳ tiền kỳ. Không có khả năng bị thương chính mình những người này bất cứ người nào. Người kia, ngươi thế nào? Tại có người phát ra nghi vấn thời điểm. Đột nhiên một cách biến hóa để bọn hắn đều ngây dại. Đó là một cách động thái hình ảnh. Đó là một cách huyết tinh hình ảnh. Chỉ gặp người kia đột nhiên từ giữa đó tách ra. máu tươi cùng một chút nội tạng cái gì đều lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt nếu như không phải người ở chỗ này đã thấy nhiều người bình thường cũng sớm đã nôn không có khả năng điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể một kiếm chém giết hắn ngươi bất quá là siêu phàm kỳ mà thôi câu nói này cũng không phải là đám kia xã hội ngưu ca nói tới mà là trương bất tam màn này đối với hắn mà nói Đó cũng là tương đương rung động. Hắn cũng không tin Khương Tiểu Bạch có thể một kiếm giết đối thủ. Cách này ngay cả hắn đều làm không được. Khương Tiểu Bạch rõ ràng so với hắn cảnh giới yếu như a, mà câu nói này tự nhiên cũng đại biểu đám kia xã hội ngưu ca ý nghĩ. Ngươi làm như thế nào? Vừa mới sức mạnh bùng lên, cũng chính là siêu phàm kỳ, hay là siêu phàm tiền kỳ? ngươi lại là sao có thể làm đến bài trừ một cách đông đảo thiên môn kỳ người tu luyện tạo thành chiến trận lại là làm sao làm được đem một cách thiên môn kỳ người tu luyện một kiếm chém giết cái này thật sự là quá ruột dị tình huống này để bọn này xã hội ngưu ca đều dừng lại lần này là không thể không ngừng bởi vì bọn hắn phải thi cho thật giỏi đo một cái tự mình có phải hay không xét lại một lần không hiểu thấu bị chém giết Đúng vậy a ta là siêu phàm kỳ, nhưng ta có quang hoàn, vượt cấp xếp người rất bình thường. Khương Tiểu Bạc thuận miệng nói ra. Cái này rất rõ ràng để cho người ta cảm thấy. Hắn là tại nói hưu nói vượn. Hay là chứng trạc đàng hoàng. Cái gì quang hoàn a siêu lúc này hỏi, rất là phối hợp a Đương nhiên là nhân vật chính quang hoàn. Khương Tiểu Bạc cười một cách nói. Mọi người không nên bị hắn hồ dọa. Hắn khẳng định có cái gì đặc thù pháp bảo, chúng ta tiếp tục bên trên. Đối diện những cái kia Ngưu ca bên trong một cách đại Ngưu ca tỉnh táo nói ra, "Lão đại, nếu là hắn có đặc thù pháp bảo, chúng ta lên không phải đều phải chết không nhất định, có lẽ hắn chỉ có thể dùng một lần." Đại Ngưu ca nói ra. Hắn muốn nhìn một chút Khương Tiểu Bạch phản ứng, tìm tòi hư thực, nhưng rất đáng tiếc thời điểm Hắn là không có cái gì nhìn ra. Nhưng cũng có thể là còn có thể dùng nhiều lần thậm chí rất nhiều lần. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Có phải hay không chúng ta đều muốn bên trên? Không phải vậy. Các ngươi biết hậu quả. Đại ngưu ca nhàn nhạt nói ra. Vậy liền lên đám người này mặc dù sợ hãi Khương Tiểu Bạc Phượng gì, Nhưng tựa hồ còn có càng làm cho bọn hắn sợ hãi đồ vật. Để bọn hắn thà rằng đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Tiếp tục kết trận công đi lên. Lúc đầu. Khương Tiểu Bạch mặc dù vượt dị. Nhưng vẫn là có khả năng sử dụng đặc thù đạo cụ. Nói không chừng còn là duy nhất một lần. Cái này cũng không có khả năng để cho người ta từ bỏ. Cho dù không có cái kia để bọn hắn sợ hãi sự tình. Cũng giống như vậy sẽ tiếp tục. Ai. Tại sao muốn bức ta đâu Khương Tiểu Bạch nhàn nhạc giả bộ một cách bức Sau đó xuất kiếm Hắn thanh kiếm gì kia Ở thời điểm này Tựa hồ có một loại tia sáng kỳ dị Không ai có thể ngăn cản tất cả bị cái này kiếm gì chém vào vật thể Đều về lập tức bị tách rời Vô luận là trong tay bọn họ bảo kiếm Vẫn là bọn hắn trên người bảo giáp Đều là giống nhau hạ chàng Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn Convector. Một siêu phẩm Conan của lão ib thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.